thời gian học trường kỹ thuật phú thọ ngọc mai dường như không liên hệ với cô bản đồng môn ngày xưa ở đông tây học đường là nguyễn kim p h ụ n nhưng do công tác trinh sát giao lên nội thành thỉnh thoảng mai có biết tin về cô mà cô thì bật tin anh ba hoàng sinh viên cùng hoạt động với mai trước cũng học ở đông tây học đường có lần nói với mai phụng có hỏi thăm mày cô ta trách mày đó mai cười mình lo dạy thêm để kiếm tiền ăn học bận quá sắp thi đến ơi rồi cậu tâm sự mình tránh gặp phụng vì biết cũng chẳng tới đâu quanh phụng có nhiều người theo đuổi mà mình là người không thích theo đuôi phụng như em gái thôi đầu đầu nghĩ đến nhau là được rồi nếu cậu gặp phụng thì cứ nói như vậy mình biết phụng sẽ hiểu và thông cảm ờ, sau khi trúng tuyển diễn viên điện ảnh do hãng phim mỹ vân tổ chức tại thảo cầm viên sài gòn bà chủ hãng phim mỹ vân là con gái đốc phủ biện vợ của luật sư tiến sĩ trần văn trai b à gốc người bình dương yêu ái vùng đất quê hương nên làm phim người đẹp bình dương vào năm 1958. sau khi trúng tuyển diễn viên điện ảnh cô ta bận lắm đang đóng phim người đẹp bình dương gì đó mai gật đầu nghĩ thầm vậy là giờ phụng tha hồ đi về thủ dầu một bằng xe hơi số cô ta cũng sướng thấy mai im lặng có vẻ suy nghĩ ba hoàng nói theo mình thấy thì phụng có cảm tình với cậu thật đó sao cậu không thử tiến lên mất gì đâu mai mỉm cười nắm tay bạn ờ nếu mình không làm nhiệm vụ hoàng ngỡ ra một chút lắc đầu rồi cũng mỉm cười trong thời gian kim phụng đóng phim người đẹp bình dương một chiều ở đoạn đường cầu ngang lái thiêu phụng tình cờ thấy ai như ngọc mai đang gò lưng đạp xe cross phóng về hướng thủ dầu một vẫn chiếc xe đạp thể thao màu trắng và bóc dáng cao gầy phụng không thể nào quên anh chàng đồng môn có tính cách độc đáo nàng mừng rỡ chạy ra vẫy tay đón đầu anh mai anh mai ngọc mai dừng lại anh cũng đã nhận ra kim phụng sau lưng cô là những người trong ekip làm phim với những dụng cụ lình kình phía sau họ là chiếc jeep lùn phụng nắm chặt cổ tay mai chán lấm tấm mồ hôi nhưng gương mặt tươi rói cô nói anh khỏe không nhận ra em không mai mỉm cười gật đầu phụng chưa ai làm sao mà quên được anh nói thêm lâu lâu anh vẫn thấy phụng trên báo chí và phim ảnh dạo này thành minh tinh thẩm thúy hằng rồi ta giờ gọi em bằng tên phụng hay hằng đây anh gọi tên gì cũng được Cầm thúy hằng cái tên thật độc đáo đẹp sang trọng và kêu xa phụng huyết dài đôi mắt bồ câu mở to long lanh có phải vì vậy mà anh tránh gặp em mai cười nắc đầu phụng nói tiếp giờ bắt được anh rồi em mời anh uống cà phê mai đùa em có uống cà phê đâu thì em mời anh uống em uống trăm vát mai gật đầu anh cũng đang khát đấy nhưng đây là sứ của anh để anh mời em khi nào gặp trên sài gòn thì em có quyền mời anh đi nhà hàng phụng cười, a nói h h vẫn m m hình như xưa. a cười nhìn quanh. Này, cam chưa chín, mình uống nước mía nha. Nhưng mà em có lắc chờ chút, Nhưng mới nói nhìn quanh. này mình nha. bận không? Phụng đầu. Không sao, để họ chờ chút, lâu anh em mình mới gặp nhau、mà. Phụng họ đầu. lâu Mùa mía sao, mà em em mà. ô gặp có để xong chạy lại nói gì đó với những người làm phim mai nhìn theo thấy vài người có vẻ nhăn nhó một người chỉ lên trời ông lớn tuổi đeo kính đen gật đầu chào anh khi phụng quay trở lại mai nói nếu bận quá thì mình hẹn lúc khác đừng để mọi người chờ đang nắng quay phim rất đẹp phụng lắc đầu ngú nguẩy mái tóc uốn bồng em xin đạo diễn mười phút rồi sếp đã đồng ý mình uống nước ở đâu anh mai chỉ tay qua bên kia đường cách đó không xa mình tới xe nước mía kia phụng n h ẹ n cười gật đầu rồi nắm ghi đông xe đạp c ó t của mai cùng anh bước sang đường đang mùa t r ô m t r ô m những chùm quả xanh vàng đỏ lúc liều chen nhau trên cành nắng rực rỡ trời xanh mây trắng gió thổi một vài lọn tóc của phụng bay bay quật và má mai thoảng mùi nước hoa đắt tiền những đôi mắt lạ thẫm thoáng chút ganh tị nhìn theo mai và phụng một nữ nhà báo chạy theo chụp vài p h ô hình ông đạo diễn gật gù chà cặp này đẹp đây cảnh sắc cũng đẹp tự nhiên chút nữa họ trở lại mình tranh thủ quay vài cảnh phụng n g ồ i trong chiếc mercedes quay trở về sài gòn trong xe chỉ có nàng và chú tài xế lâu nãy phụng viện cớ phải về học đàm thoại anh văn để từ chối bước tiệc nhẹ chiêu đãi của hãng phim nam tài tờ chính cao giáo đẹp trai đóng phim chung với nàng lừng lơ anh đưa em về nàng mỉm cười lắc đầu cũng lừng lơ vợ anh ghen chết rồi nhanh chóng chui vào xe nghe một giọng nữ đuổi theo có tiệc hẹn ở sài gòn rồi ta mặc kệ tất cả đều kệch cỡm lừng lơ nếu cứ chiều theo họ thì chắc khuya mới về tới sài gòn mẹ lại la giáo sư đến nhà rồi lại về ông ấy có lần trách mình cô học kiểu này thì không biết bao giờ mới nói được tiếng anh cả tháng nay mình bận đóng phim có cảnh quay đi quay lại bốn năm lần ông đạo diễn khó tính thật rồi tiệc tùng chiêu đãi họp báo tiếp phóng viên trả lời bạn đọc và khán giả ái mộ đó là chưa kể phải tiếp những nhân vật bất đắc dĩ mệt quá chiều nay sau một ngày đóng phim vất vả phụng muốn nhanh chóng về muốn thu mình trong xe để thư giãn để có thể lan man nghĩ về cuộc hội ngộ tình cờ với ngọc mai lúc trưa nay anh ấy vẫn như xưa hóm hình hồn nhiên vẫn giữ một khoảng cách vừa phải với mình sao vậy anh ấy nghĩ gì về mình thời gian đi học mình có vô tình làm điều gì để anh ấy trách hay buồn không hay anh thấy mình bây giờ mà thôi mặc kệ anh ấy chắc mình không phải tuyếp phụ nữ anh thích mà anh ấy cũng chưa phải tuyếp đàn ông mình thích mình chỉ có cảm tình và mến anh thôi còn yêu à chắc là không yêu thương thường mù quáng say mê với ngọc mai mình luôn tỉnh táo anh cũng luôn tỉnh táo với mình lạ thật không yêu mà cứ thắc mắc dõi theo nhau mới đầu mình chú ý tới ngọc mai bởi anh khác lạ mình cho là anh n ằ m bộ hay tự ti mặc cảm nhưng sau thời gian tìm hiểu dần dần mình thấy phục anh ở tính tự lập anh học giỏi mà vẫn giản dị không chút kiêu ngạo anh là người có trí có những phẩm chất tốt đẹp mà mình thiếu sót mình sôi nổi thích đẹp thích sang còn anh sâu sắc thâm trầm sắc đẹp và danh vọng trời mang đến cho mình mình may mắn thôi cảm ơn trời còn anh những kết quả mà anh đạt được là cả một kỳ công mình chỉ là b ê nổi còn anh là tảng băng chìm có những lúc anh không nói gì cả chỉ nhìn mình mà như nhắc nhở anh lặng lẽ như tấm gương cho mình soi dọi tấm gương soi và những lời nhắc nhở khi thành công nhanh quá nhất là do may mắn mình phải nhìn lại mình cha khi còn sống đã nhiều lần nói với mình như vậy ông trách mình không lo học học gì nổi khi bận bịu i đủ thứ như vậy mà mẹ thì cưng chiều mình chờ mình đi hết mỹ viện này đến mỹ viện khác để chăm sóc cho mình đẹp thêm sắc đẹp cũng là tiền bạc mà còn ông nội thì lắc đầu răn mình chăm chút và sắc đẹp nhiều quá có ngày khổ vì nó đó con à mình đang là một diễn viên một minh tinh màn bạc có thể nói là đang nổi còn anh từ hồi đi học anh đã là ngôi sao mình biết đến bây giờ anh vẫn là ngôi sao độc đáo cô đơn anh có cô đơn không mình và anh hai ngôi sao xa nhau đang ngắm nhau hồi trưa ở quán nước mí a mình đã quyết định hỏi anh sao anh cố tình tránh gặp em anh hỏi lại phụng nghĩ vậy sao mình gật anh cười và cắt nghĩa phải nói là anh không cố tình đến gặp em tức không chủ động còn tình cờ gặp thì vẫn vui như bây giờ vậy đúng không phải công nhận anh rất chính xác khi tạm biệt anh nói một ngày nào đó phụng sẽ hiểu anh hơn mình gật đầu thờ ơ đến bao giờ nhỉ với mình cho đến bây giờ anh vẫn còn là một bí mật chiếc mercury nhẹ nhàng đến dốc cầu sài gòn phụng bấm nút mở kính xe cho gió đùa vào thấy mát lạnh thư thái vô cùng nàng sung sướng ngắm thành phố đã lên đèn sài gòn với những cao ốc lộng lẫy hắt sáng một khoảng trời một vùng châu ngọc quả xứng danh hòn ngọc viễn đông khi có công chuyện cần phải đi xa vài trăm cây số thì mai đáp xe đò phóng xe mobiles còn đoạn đường trăm cây số trở lại thì anh sắp xếp đi bằng xe đạp post của mình gần chục năm nay anh và con ngựa trường trinh đã đi không biết bao nhiêu chặng đường mai thường đi sớm cho khỏe lúc đó khí trời mát lạnh và đường vắng xe cộ khoảng tiếng đồng hồ anh nghỉ mười phút hai giờ đạp xe mai đã vượt trên năm mươi cây số nếu đi trăm cây số thì anh đã xong nửa đường mai cứ coi như mình chưa đi giờ mới bắt đầu xuất phát ở chỗ này năm mươi cây số tới cũng chỉ là chuyện nhỏ cứ vậy mà anh đi được nhiều điểm tới cũng là điểm xuất phát những đoạn đường mai đi dẫu dài hay ngắn anh đều xem nó là sự luyện tập thể lực và cả tinh thần trong thời gian đạp xe đi sớm mai thấy có nhiều người đi sớm hơn mình mà họ còn trở nặng nữa có những thứ hàng cồng cành dễ vỡ đàn ông thì không nói làm gì đây có cả phụ nữ mà dám chạy xe thổ chở hai lô vải cột cặp hai bên trong lô vải đó chất cứng những đồ sành xứ chén đĩa đoàn người lao động đó cứ nhẫn lại đạp xe lầm lỗi đi trong đêm xuất phát từ những lò sành xứ ở thủ dầu một đến d ạ n g sáng là họ đã đến sài gòn để bán không biết lời lãi bao nhiêu nhưng cực nhọc và nguy hiểm quá cũng vì cuộc sống mai thế phục và thương họ vô cùng mai so sánh và nghĩ mình đạp xe cross nhẹ nhàng như vậy thì sướng quá rồi anh nghiệm ra rằng con người ta hơn kém nhau ở điểm c h ở i đầu và thời gian xuất phát quan trọng nhất vẫn là sức bền vậy thì anh phải cố gắng dạy sớm học sớm và đi sớm đi sớm mai cũng phát hiện thêm những điều gì mới từ trong ý nghĩ và cả sự thực ngoài đời vì có những việc của ngày hôm qua đã cũ một ngày mới bắt đầu khi mặt trời dần lên ngày hôm nay đã khác ngày hôm qua mình sẽ học thêm và làm thêm được gì đi sớm mỗi khi đến chỗ cao nhất của dốc cầu sài gòn mai từng dừng lại vừa nghỉ mệt vừa ngắm mặt trời lên anh tưởng tượng mặt trời lúc bình minh là ông chủ trẻ là thượng đế của sự vận động và sáng tạo ông lên đến đâu sáng đến đó khua mọi sinh vật dạy làm việc ông đánh thức hết thành phố này đến thành phố khác ông s ở i ấm và kích thích muôn vật có lần mai chia sẻ suy nghĩ lãng m ạ n này với hoa ở s a o anh chỉ chia sẻ với hoa cô gái bến tre lên sài gòn học sư phạm tiểu học hoa cũng bằng tuổi phụng và khi nghe anh nói cô thích thú ước gì mình được xem mặt trời lên từ phía sau thành phố mai nói vậy thì hoa phải lên một cao ốc còn không thì theo anh đến giữa cầu sài gòn hoa có dám ngồi trên sườn xe đạp cos thì anh chờ đi mai chợt nhớ mình cũng đã có lần nói với phụng và vài cô bạn cùng lớp tương tự như vậy rằng có dám ngồi trên sườn xe đạp thì anh chờ đi phụng lúc đó sợ đi xa trên ba mươi cây số còn cô bạn thì nhảy lên liền để được anh chờ một đoạn cười thích thú có cô vừa nhảy lên đã nhảy xuống tất cả là vui vô tư riêng với hoa thì mãi ba năm sau cô mới dám ngồi trên sườn ngang chiếc xe đạp gót trắng để anh chờ đó là dạo hai người đã đính hôn khi anh ra kỹ sư điện và đi làm ở nha nghiên cứu dự án được gần một năm thế là cuối cùng chỉ có hoa mới là người dám theo anh suốt đoạn đường dài phụng rực rỡ sôi nổi hoa nhu m ỉ kín đáo mỗi cô gái là một thế giới v h ụ n g như thỏi nam châm thu hút còn hoa thà hương nhẹ nhàng quyến rũ bướm bong thỏi nam châm mạnh hút nhiều đinh sắt mà mai lúc đó như cây đinh được đóng vào cột gỗ để giờ đây anh làm con n n m bay tìm hương trong khoảng trời định vị của mình mà hình như cuộc đời ai cũng đã được định vị trước cả rồi cuộc hôn nhân của mai cứ nghĩ đi nghĩ lại và kết luận đó là duyên vợ chồng là duyên không phải cứ muốn là được khi huỳnh hoa lên sài gòn học được tổ chức móc nối hoa nhập vào toán trinh s á c h nội thành của ngọc mai anh trực tiếp huấn luyện cô giáo sinh sư phạm những nhiệm vụ giao liên khi thấy hai người đã thân ông tám mỹ gật gù nói với mai hoa bể ngoài trông nhu mì hiền hậu nhưng mà gan dạo kín đáo cô giáo ít bị đ ể ý cháu lấy hoa sẽ không bị lộ cô ấy là vỏ bọc cho cháu hoạt động khi cháu bận hoa sẽ thay cháu liên lạc gì chớ vợ làm cô giáo thì con cái sẽ được chăm lo giáo dục tốt cháu ra trường rồi còn chờ gì nữa còn ông ba trần thì nói ngay t à o nói với ông già con hoa một tiếng là xong tổ chức lo dân bến i tre là nòi cách mạng đó nhở chú ta mỹ nói hoa gan mà mãi đến trước khi cưới một tháng nhân tiện về thủ dầu một ra mắt cha mẹ mai cô mới dám cho anh trở lên cầu sài gòn để được ngắm mặt trời lên mai sung sướng chở hoa chạy ro ro chiếc xe cross nhiều năm sử dụng vẫn tốt nhờ anh thường xuyên chăm sóc những sợi tóc hoa bay qua quệt vào mắt m ũ i mai làm anh thích thú anh hít nhẹ hương dừa dịu ngọt từ tóc và người hoa tỏa ra gái bến tre tắm gội nước dừa có khác mai trần nhớ những lọn tóc xoăn của phụng ngày nào bay qua quệt vào má anh không biết cô bạn t r ư ờ n g cũ giờ này ra sao phụng thu anh bốn tuổi năm nay hai mươi bảy tuổi thì phụng đã hai mươi ba rồi con gái ở quê vào tuổi đó thường đã chồng con đàng hoàng có thể nói là đã tạm y ê n phận vì để quá một chút có khi lỡ thì thành bà cô cho đến già nhưng ở thành phố thì chưa nhất là đẹp như phụng phụng đang ở tuổi rực rỡ sung mãn với lợi thế sắc đẹp và là nghệ sĩ đang ngăn khách cô ấy đang trên đường phát triển có thể phụng nghĩ rằng nàng sẽ còn thành công hơn nữa nên tạm gác truyện lập gia đình để dồn tâm trí và tài sắc cho nghệ thuật tiến đến danh vọng cô ấy còn trẻ mà đã được nhiều hãng phim nước ngoài mời cộng tác phùng đang thành công lại có quá nhiều người theo đuổi nên ỉ lại nhờn nhơ chủ quan và vẫn còn đang kén chọn điều ấy cũng bình thường thôi đối với nhiều phụ nữ thì trời cho sắc đẹp và thành công như vậy là may mắn lắm rồi có thể mãn nguyện mà dừng bước để lập gia đình vì nghĩ cho cùng thì mục đích cuối cùng của người bình thường nhất là phụ nữ với thiên chức l à mẹ vẫn là chồng con là hạnh phúc gia đình có vậy nhân loại mới trường tồn còn đối với số ít người cá biệt như bậc tu hành hoặc người chú tâm theo đuổi lý tưởng mục đích nào đó mà quên mình thì lại khác à sao mình đang chở hoa về thủ dầu một mà lại lan man nghĩ về phụng mai tự trách mình rồi mỉm cười chẳng qua những lọn tóc bay làm mình nhớ kỷ niệm với phụng vẫn trong sáng chưa xa lắm nhưng đã là quá khứ đẹp một khoảng trời để nhớ để trân trọng hai tâm hồn hai tính cách biết rõ nếu tiến đến nhau sẽ khó dung hòa nhiều may rồi và dễ tan vỡ nhưng vẫn thắc mắc nhìn nhau thôi thì dừng lại cho đẹp dừng lại để có thể an tâm mà vẫn thấy có một chút tiếc nuối mỉm cười mong hạnh phúc cho nhau phụng đang hào hứng lao vào ánh đèn sân khấu bay vào vùng trời điện ảnh cao rộng có khi nào nàng hoa mắt bay lạc vào vùng chân không phụng là nữ thì không trách lắm nàng xuất thân con nhà giàu học trường tây đã quen được chiều chuộng hưởng thụ từ nhỏ tâm hồn lãng mạn thời thượng phụng không bị áp lực có thi rớt cũng không phải đi lính không bị nạn quân dịch bởi đất nước đang chiến tranh nhưng phụng cũng như nhiều nữ sinh khác rất lo sợ cho hàng bao thanh niên phải ra trận chín mươi phần trăm trong số họ sẽ bị tống vào lò lừa chiến tranh trong đó biết đâu có người nàng yêu và sẽ lấy làm chồng vậy thì nàng phải so sánh lựa chọn sắp xếp giữ gìn tương lai mình và khi có điều kiện n ặ n g phải tranh thủ chuẩn bị một tổ ấm sung túc đáng trách là một số thanh niên gia đình giàu có quan quyền họ sống ỉ lại hiện sinh ăn chơi trác táng ai chết mặc ai có bị động viên thì ta du học cung lắm là lính cậu tội cho đa số nam thanh niên như các bạn mình họ hoang mang thấp thỏm khó mà học nổi có đứa nghĩ trước sau cũng bị cưỡng bách đi lính thì học làm gì trong khi gia đình nghèo không lo nổi có dáng học thì đậu để được hoãn dịch hóa được vài năm rồi cũng phải nhập ngũ vì chủ trương bộ giáo dục việt nam cộng hòa theo lệnh quốc phòng phải đánh rớt thí sinh tối đa để bổ sung quân số bị thất thoát trong chiến tranh do đó cấu trúc học được lên cao rất ít là hình tháp nhọn như tháp épfel trên đỉnh tháp chỉ có số ít người thật xuất sắc còn có học vấn khá đi sĩ quan thì ra trận bom đạn cũng không chừa ai sĩ quan thư sinh non nớt dễ chết hơn lính già kinh nghiệm chen được vào những chỗ núp yên thân thì chỉ có số ít con ông cháu cha vì thế có lớp thanh niên sống vội sống bất cần buông thả tìm quên trong bia rượu xì ke ma túy họ bất mãn chán trường điên cuồng đập phá sống cho hôm nay mai chết cũng được may mình có được cha chú định hướng cho từ nhỏ nên dáng học có lý tưởng phụng sự mình không bị cuốn vào vòng xoáy h ò a cũng may mắn được định hướng như mình lấy hoa mình an tâm lại được động viên hỗ trợ để theo đuổi lý tưởng ông pascal đã nói rồi yêu nhau không phải chỉ nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy gia đình ông giáo thọ nhận được tin xét đánh dương ngọc ấn em kế của dương ngọc mai tập kết ra bắc từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn khi trở về nam chiến đấu đã hy sinh tại quảng bình cùng với bốn đồng chí khác người báo tin cho biết năm cán bộ ngồi trên xe ka manga liên xô không may chạy qua chỗ bom tử trường của đề gài bom hít phát nổ làm cả năm người hy sinh tại chỗ được tin dương ngọc mai rất đau buồn anh em xa nhau đã lâu sau hiệp định geneva một nghìn chín trăm năm mươi bốn anh và dương ngọc ấn đã được tổ chức điều ra b ắ c học để sau này trở thành cán bộ khoa học nòng cốt khi hai anh em ra đến khu rừng sát biển bình tuy để chờ tàu ba lan đón đi thì dương ngọc mai được lệnh ở lại vì đường dây liên lạc sài gòn thủ dầu một chưa có người thay thế a n hai và ấn đành Ấn ngồi h bồi i c tay t ngày hẹn á ngộ. tháng ấ m t o t đã ă m trôi、qua. Thỉnh t qua. h n o ả em vẫn nhận được trước i Mai biết nghiệp ngoài Hai n nhau qua đường Ấn đường tháng qua cầu được đã sư dây mật. Mai được biết ấn đã tốt t Bắc. kỹ mai được tin em trai sẽ theo đ o à n quân chủ lực miền bắc vào nam để phối hợp với lực lượng giải phóng miền nam chuẩn bị cuộc tổng tấn công mai nằm trong hàng ngũ đ ị a báo trung ương cục miền nam và nắm địa bàn quan trọng nên anh được biết trước vài tháng để sắp xếp phối hợp hành động những tưởng vài tháng nữa anh em sẽ gặp lại nhau anh ờ dương ngọc ấn hy sinh khi mới hai mươi tám tuổi cũng người báo tin cho biết dương ngọc ấn tập kết ra bắc đã lấy vợ người hải phòng và sinh được hai con gái điều ă n ổ i này làm dịu bớt sự đau buồn mất mát vợ chồng ông giáo thọ càng nghĩ càng thương con dâu và hai đứa cháu non nớt mồ côi cha đang chiến tranh đất nước tạm thời chia đôi không biết đến bao giờ mới thống nhất để tìm gặp nhau cuối năm 1967, dương ngọc mai về căn cứ họp để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công sắp tới tướng trần văn trà tư lệnh mặt trận giải phóng miền nam nói với anh chúng ta cần cắt nguồn điện quan trọng của địch theo cậu thì cần bao nhiêu thuốc nổ để đánh sập nhà máy thủy điện đa nhiêm mai nhăn mặt trời ơi mấy anh nói tôi học kỹ sư tôi làm dự án chuyên đo mực nước nghiên cứu làm điện thủy lợi phá thì dễ c h ứ làm mới khó giờ đánh sập nhà máy thủy điện lớn đó thì giải phóng xong lấy điện đâu mà xài ông trà gật gù nói vậy phải làm sao để cắt đường điện đó ngọc mai suy nghĩ một chút rồi trả lời mấy anh muốn đánh dòng điện đó thì để tôi đánh cho tôi học kỹ thuật thì tôi sẽ đánh kỹ thuật đánh x o n g rồi khi cần thì sửa nhanh được để có điện mà xài phải làm sao cho b ấ t hư hại và ít tốn kém ông trà cười giỏi tôi giao cho cậu đó cậu cần thời gian bao nhiêu khoảng hai tuần vậy tiến hành đi cần bao nhiêu ký thuốc nổ thì nói không cần ký nào hết đã nói tôi đánh k ỹ thuật mà đảm bảo với anh đã rất ít tốn kém ông trà mỉm cười vậy mới đúng là kỹ sư giỏi dương ngọc mai liên lạc với các cơ sở ta trong nhà máy thủy điện đa nhiêm đó là các công nhân và một kỹ sư làm trong nhà máy mà a n đã móc nối liên lạc từ khi còn thực tập mai quyết định thủy kích hai đường ống dẫn nước từ hồ chứa về nhà máy thủy điện liên tiếp trong ba ngày mai cho đổ a x i t và những bù lông xiết chịu lực ở hai đầu đoạn ống khi bắt đầu thủy kích ở trên đập mai cho mở rộng tối đa các cửa đập để nước ảo nhanh xuống anh canh đúng hai mươi năm phút thì ra lệnh đồng loạt đóng kín các cửa đập lại Người của trần a phía canh cửa ở đập phút Thì kín dưới đúng đóng cũng văn 25 t lại. ê n ngờ mở tung ra để nước xuống, áp lực nước bị tức ép dội xuống hai đường ống, làm bứt hai đoạn ống bất bị bứt tức mở làm mà ra, ao hai hai để đ lực các áp ép rội u ố i i đã đổ bị a x thủy c o lỏng Trần ra. t h kích phá đường ống t h y điện đa nhiêm thành công ngoạn mục ngay các kỹ sư cô vấn nhật làm trong nhà máy t h y điện đa nhiêm cũng lắc đầu thán phục sau trần đó sài gòn và các tỉnh miền tây hoàn toàn mất điện trong thời gian dài vì đang chiến tranh không sửa kịp càng gần tết trương ngọc mai càng hồi hộp và háo hức anh đặt rất nhiều hy vọng vào trận tổng tấn công sắp tới mọi việc cấp trên giao anh đã hoàn thành và chuẩn bị sẵn sàng mai làm tổ trưởng trinh sát giao liên nội thành anh nắm rõ những cơ sở cách mạng và thông thuộc địa bàn sài gòn nhất là vùng b à y hiền tân bình nơi anh thường xuyên đi học ngang qua tình báo miền đông giao trọng trách hướng dẫn đội đặc công cảm tử đánh thẳng vào đầu não quân đội sài gòn đó là bộ tổng tham mưu quân đội việt nam cộng hòa có cổng chính nằm ở góc đường chi lăng cửa may ngõ vào sân vào trận â n h ấ t Kế hoạch, t r i n h s á t nội t h à n h phố hợp đại công miền t ổ chức, đánh nhanh và t h Khi h ậ t bất ngờ. i đã c ế m được cổng chính q u a n t r rồi, ọ n g lúc c đ ị h ở b ê n t r o năm g tổng bộ đang hoang m a n g dối t r í đại c ô n g tràn vào n h a n h c h i a t ư ờ n g t ố t người đánh phá những điểm quan điểm phá r ọ n g m a i sáu ẽ cùng lực lượng trinh s t thành nội q a ra y đón quân chấn chủ lực vào, chấn áp, t i ế p t h u Trần Tổng tấn công Tết công m ậ u Thân năm 1968 diễn ra đồng loạt trên nhiều điểm quan trọng trong thành phố sài gòn tiếng súng hòa tiếng pháo tiếng ầm ù n g của cháy nổ lẫn tiếng pháo đại làm dân thành phố ngơ ngác giật mình đội trinh sát và đặc công đánh cổng chính bộ tổng tham mưu quân đội việt nam cộng hòa hoàn toàn n ằ m chủ tình hình đội lính bảo vệ cửa bộ tổng tham mưu bị bắn hạ bất ngờ không t r ở tay kịp những chiến sĩ đặc công nhanh chóng tràn vào đánh phá những điểm đã được định trước sĩ quan và lính cộng hòa trực bên trong nhốn nháo kháng cự tung hành khoảng mười phút dương ngọc mai và hai chiến sĩ theo giờ hẹn quay ra cổng chính để đón quân chủ lực lúc đó ở ngoài đường chi lăng Lính bộ thêm ổ n g t a lửa vừa Hai m mưu cứu gác cổng phụ ở gần cổng xe lửa số 7, cũng chạy tới cứu viện. phụ ở xe số tới b n bắn nhau người, chiến trinh ba dữ dội. Dù ít người, ba chiến sĩ trinh sát do ít sát sĩ a i c hai ỉ huy vẫn quyết giữ cổng chính để tránh cho quyết quân vẫn cổng t giữ để phía trong, không bị đánh tập không đánh hậu. Thềm h a trong bị chiếc xe jeep từ hướng phi trường tân sơn nhất hối hả chạy tới trên xe đều gắn súng đại liên chúng bắn xối xả và phóng thẳng vào cổng chính bộ tổng tham mưu lính bảo vệ nhân thế chạy núp theo hai hùng bị t r ú n g tràng đạn đại liên h á ã bật ra sau ngọc mai phóng tới đỡ đồng chí mình lên máu hùng t r à n thấm cả m à n g áo trên ngực mai bên kia ba sang k h o á t tay ra hiệu rút thì một tràng đạn bắn tới mai không nghe tên súng ak của đồng chí mình nữa anh thấy thêm những bóng lính cầm súng thấp thoáng chạy vào cổng mai ôm súng ak t r u y ể n sát đất rồi núp s a n g một bụi cây kiểng chỉ cách chạm gác vài mét anh nghe tiếng bọn lính hò hét chỉ t r ò rồi chạy theo hai chiếc xe jeep hai tên ở lại canh cổng một tên tiến lại đá nhẹ vào xác ba sang mai nghiến răng bóp cỏ rồi liên tiếp sang phía tên kia cả hai tên lính đều bị anh bất ngờ bắn hạ mai cấp tốc phóng nhanh ra cổng băng qua phía bên kia đường công lý rồi l ê n vào một hẻm nhỏ tai anh vẫn còn nghe đ ì đùng súng nổ phía sau mai đã thoát khỏi vùng nguy hiểm nhưng anh lo cho các đồng chí mình sao quân chủ lực chưa đến chắc lạc đường không gặp được người hướng dẫn hay bị trận đánh mình khi ra cổng cũng bị địch chận l ạ i mai kẹp súng ak b ắ n g ấ p sát nách và n ế p người đi sát tường dọc theo con hẻm nhỏ Thế ngực áo mình vừa nhấp nháp vừa khô cứng anh chợt nhớ đó là do dính máu của hùng trời sắp sáng người ta sẽ thấy mai nghĩ súng cần phải giữ cởi áo dính đầy máu quăng đi mình ở chân cầm súng người ta càng nghi mai nhìn quanh con hẻm này quen quen à sắp ra đường chứng minh rằng mai quyết định giấu súng và o một bô rác công cộng rồi bình tĩnh đi ngang nhiên giữa hẻm mai đã có điểm đến sắp tới đó là nhà ông nguyễn mẫn mà anh đã quá quen thuộc chỉ cách đây vài trăm mét mai nghĩ mình tới đó thay áo rồi trở ra tìm cách lấy súng sau phải xin cái bao hay cái gì đó để cuộn gói súng mà phải nhanh c h ứ không xe t r ở rác tới bốc bô rác đi mai thấy các cửa lớn cửa nhỏ trong hẻm đều đóng kín mít anh nghĩ rất may là ngày tết người ta nghỉ không đi làm nhất là đang xảy ra biến động súng nổ tùm l u ô n thiên hạ sợ không dám hé cửa giờ này bác mẫn dậy lâu rồi mình kêu cửa là ông mở liên nhưng vừa t ớ i đầu hẻm nhà ông nguyễn mẫn thì m a i dựng lại vì đụng phải một tốp dân vệ chạy ra mà người đứng đầu lại là anh quen mặt bởi mai từng trọ học vài năm ở đây người đó là ba cang trưởng ban dân vệ liên khu phố trước đây hắn đã nhiều lần kêu mai tham gia c á c đêm ba cang cũng bất ngờ sững lại nhận ra mai hắn hỏi anh đi đâu sớm vậy mai thoáng lúng túng nhưng t r ớ rất nhanh à ba à anh ba ơ tôi tới chúc t ớ ế thầy t lang mai nói thêm ông d ẫ n tôi tới sông đất tên trưởng ban dân vệ nhìn lướt qua mai rồi gật đầu trời tối mờ nên hắn không kịp nhìn thấy ngực áo mai thấm máu trước đây hắn cũng nể nang chàng sinh viên ngọc mai vì học giỏi từng kẻ v ẽ giúp hắn bảng phân công trực dân vệ t ố t dân vệ cũng đang vội chúng kéo nhau chạy về hướng đang có tiếng súng nổ mai thở nhẹ hú hồn anh tiến lại trước nhà thầy lang và gõ cửa bác mẫn ơi bác mẫn ơi bác mẫn c ư ờ i mở ông mẫn nhô đầu ra n g ư ớ c mặt lộ về thận trọng mai à vào đi cháu mai bước nhanh vào ông mẫn biết có chuyện quan trọng nên mai mới đến sớm ông hỏi ngay có chuyện gì không cháu mai chưa kịp trả lời từ đèn bật sáng con gái ông mẫn từ phòng sau bước ra cô thốt lên khi thấy ngực áo mai đầy máu sao vậy anh bị thương à mai lắc đầu ông mẫn cố giữ bình tĩnh cháu nằm xuống rực để bác coi mai nói nhanh cháu không sao đây là máu của bạn cháu anh ấy mới hy sinh rồi mai tóm tắt kể nhanh chuyện ở bộ tổng tham mưu cha con ông mẫn nghe xong cô con gái tên gương nói anh vô tắm rửa đi đem vô lấy áo cho anh t h a y ông mẫn gật phải đó rồi con làm nhanh đồ ăn sáng cho anh gương dạ ngọc mai nói cảm ơn bác quay sang gương em cho anh tô mì gói anh cần ăn nhanh rồi đi coi tình hình ra sao à c o n vụ cây súng ông mẫn gật gù sáng nay tết xe rác không tới lấy đâu để cây súng bác lo t r ầ n tổng tấn công tết mậu thân bất thành vì quân chủ lực bị trận ở ngoài vòng đai sài gòn một vài cánh quân lọt vào nội thành thì bị lạc do trễ hẹn trinh s á c h nội thành và lực lượng đặc công hy sinh khá nhiều nhưng đã dáng cho địch nhiều đòn c h í mạng sau trận đó dương ngọc mai lánh về củ chi một tuần sau gương con gái ông mẫn về thủ dầu một cô đến nhà ông giáo thọ báo tin bà con đã bị bọn mật vụ bắt ông giáo thọ giật mình sao vậy chúng nghi ngờ lâu rồi thêm vụ anh mai hôm tết lánh nạn chúng điều tra khéo bà con không biết tên trưởng ban dân vệ đã gặp anh mai nên nói sáng đó không có ai tới vậy là chúng bắt ông đưa luôn vua khám t r í hòa ông giáo thọ thở dài no nắng gương nói tiếp sau trận b ầ u thân nhiều người bị bắt lắn hệ ai hơi nghi ngờ là bị mật vụ bắt ông giáo gật chúng sợ thà b ắ t lầm còn hơn bỏ sót c ò n tới nói để chú hay mật vụ đang truy lùng anh mai bữa t ô i nó i tới nhà bắt ba con tên trưởng ban dân vệ đưa ra ảnh chân dung anh mai g i a o hỏi đe dọa hắn nói chính thằng trong hình này nói sáng hôm đó nó tới nhờ ông chúc tết ông nhờ nó s ố n g nhà mà bởi vậy chú nhắn anh mai đừng về sài gòn cũng đừng về nhà chú trên này chắc chắn mọi mật vụ sẽ cho người canh chừng những nhà người thân ông giáo thọ gật c ả m ơn cháu, có t i n gì thì về cha cháu thì cho chú biết với nhà. Dạ, từ nay cháu bốn i ế t v ớ h a tháng u sau qua một người nhắn ông giáo thọ gặp lại gương con gái bạn mình ông được biết thầy lang nguyễn mẫn đã được ra khỏi phòng biệt giam và giờ mới được thăm nuôi gương kể cháu vào thăm cha cha cháu đọc đi đọc lại bài thơ ông làm trong tù và bảo cháu đọc thuộc lòng đọc lại cho ông nghe bài thơ đường luật tám câu cháu đã nhẩm thuộc trong mười lăm phút vẫn còn dư t ờ thăm nuôi trong một tiếng đồng hồ gương kể xong nói bà cháu biểu cháu về chép lại rồi tìm cách gửi cho chú và vài bạn thân khác đề phòng có gì lưu giữ lại khi ba cháu không được về cô nói xong rút ra tờ giấy có chép bài thơ của cha đưa cho ông g i á o thọ ông giáo mở ra đọc trong n g ụ c tối cao lâu mỹ n g u y n rất nguy nga phòng biệt giam này chật quá ta cháu úp nằm bên tiêu giặt uống lỗ chừa vừa lọt muỗng ly ca hùm thiêng thất thế mơ rừng núi cháu dại thì tài mặc sùa la giải phóng miền nam binh giấy động tràm yêu phá ngục hẹn ngày ra ông giáo thọ đọc xong mỉm cười b à cháu bị biệt giam mà tinh thần vẫn tếu và lạc quan qua khẩu khí bài thơ thì chú đoán ông ở tù không lâu đâu quả nhiên năm tháng sau giữa tháng tám năm 1969, gương lại hẹn gặp ông giáo thọ và báo tin bà con đã được thả gần tuần nay trước ngày bác hồ mất vài hôm ông cứ làm bài văn tế c ủ a hồ chí minh rất xúc động bà con mời chú có dịp lên sài gòn thì ghé nhà chơi để cùng đ a m đạo ông giáo thọ gật chú sẽ sắp xếp lên thăm ba cháu một ngày gần đây à chiều qua ngoan nó về nói anh ngọc mai gửi lời cảm ơn anh học của cháu đã gửi thuốc sốt rét cho nó h ư ơ n g cười có gì đâu chú nghe cô ngoan nói anh mai vô rừng bị sốt rét nặng tái đi tái lại hoài nên anh cháu tìm mua loại thuốc đặc trị của mỹ cho mạnh nhờ thuốc đó nó cắt cơn rồi trong giường anh em quý loại thuốc đặc trị sốt rét đó lắm để cho nó anh học tìm mua thêm loại thuốc đó anh học mua trên sài gòn phải nhờ người này người kia mua giùm từng năm mười viên rồi để d à n h gom lại kẻo tụi nó nghi có gì chị trinh vợ anh học sẽ đưa cô ngoa để khi có dịp thì tiếp tế cho anh mai cảm ơn cháu còn vụ địa đồ mà anh mai nhờ khi nào xong cháu sẽ gửi ngoa luôn nhờ chú nhắn anh mai như vậy ờ chú sẽ biểu con ngoa mà này anh em cháu có gặp thằng bửu thì nói nó cẩn thận bị lộ rồi tuần trước tụi cảnh sát vô nhà chú tìm nó mấy lần chú nói nó d ạ i học trên sài gòn chưa đâu ở đây thằng cảnh sát trưởng cười nói con ông mất dạy rồi ông không biết sao rồi đêm hôm trước chú nghe có tiếng súng sau vườn tiếng người la sau đó là hai trái nổ lớn một cái bay trúng nhà làm bể tường sập mái hiên sau nhà chú gia đình sợ quá không ai dám ra vậy sao chú ừ chú nghĩ đêm đó thằng bửu về bị tụi nước phục bắt lo quá chắc anh không sao đâu nếu có gì xảy ra thì mình đã biết rồi Chú cũng mong như vậy. Thôi, chú cháu mình chơi tay nha. Có gì chú cứ nhắn cháu qua cô、Hoa. Chú cháu mình gặp nhau ở quán cà phê này cũng như Thôi mình nha. nhắn Hoa. mình nhau mong quán này tiện. Gương nói xong đứng dậy, tiến gì gặp vậy. dậy tay qua phê ở lúc ạ i tiền rồi xuôi Sài quầy quốc cầu lấy máy. trả về về nhanh chóng không Gòn phóng hướng h Cô lộ xe mà p ư ờ này g Lúc n gương chấn an thầy giáo thọ vậy thôi chứ nghe chuyện xong cô rất lo cho anh b i ể u gương biết b i ể u rất sông cháo tới khi học khoa toán ở đại học sư phạm anh cũng có chân trong ban đại diện sinh viên tham gia biểu tình chống quân dịch gia đình thầy thọ đúng là lò cách mạng Đầu n ă m 1969, g i a đ ì n h chồng ông giáo Thọ nhận h vợ ông giáo t ê m m ộ t cái t h họ a trai của n lớn, con g út của họ, hy sinh. hy dậu ư sư Dương ơ n Ngọc toán cấp 3, hoạt động giao liên nội thành cùng anh、dương、Ngọc g giáo giao cấp Biểu Mai. Sau là hoạt t r n m ậ t h â năm n 1968, hai anh e một bị l Mai r ú vào r ừ n g việc giao l i ê n đã c ó vợ làm mã t h ị h u ỳ n h hoa t h thế, a y còn b i ể u nhảy luôn qua đặc à m tổ t r ư ở n g t r i n h sát. s á n g mùng năm năm Tết Kỷ Dậu năm 1969, trong lúc dương ngọc biểu cùng hai trinh sát đang điều nghiên sân bay biên hòa thì không may một người đạp phải mìn cóc bị thương nơi chân b i ể u cùng đồng đội vội làm cáng khiêng chiến sĩ bị thương về đến tân uyên thì họ động toán biệt kích mỹ đang đi tuần ngược lại b i ể u và đồng chí kia vội giấu cáng có đồng đội mình vào một bụi kín rồi chia hai hướng vừa bắn vừa chạy để đánh lạc hướng địch cả hai người bị biệt kích mỹ đuổi theo bắn chết chiến sĩ bị thương nằm cáng may mắn thất chết vì địch ở xa trông thấy hai cái đầu nhấp nhô trên sóng lúa chúng tưởng chỉ có hai vc chiến sĩ này chờ đêm tối cố gắng lết ra nhà dân và được cứu sau đó báo tin về cho gia đình hai đồng đội mình đã hy sinh vợ dương ngọc biểu là cô giáo ngoa được tin khóc ngất chị ôm con gái mới hai tuổi tất tuổi chạy qua nhà cha mẹ chồng bà dung vợ ông giáo thọ ngất dịu còn ông giáo ôm ngực khóc không ra tiếng trong vài năm mà gia đình ông liên tiếp nhận những c á i tăng lớn sau hai anh em ruột mất giờ thêm hai con trai hy sinh còn con trai lớn bị lộ không ở ngoài hoạt động được nữa giờ vào rừng cầm súng trực tiếp chiến đấu từ lúc m a i vô bưng đến giờ ông không được gặp con gia đình tan tác ông già rồi việc dạy học giờ bị bọn địch tìm đủ cách ngăn cấm ông cũng muốn bà bưng già vẫn chiến đấu nhưng còn bà vợ cũng già yếu tinh thần còn xa suốt hơn ông còn hai đứa con dâu tội nghiệp và những đứa cháu nội non nớt họ đang cần ông làm chỗ dựa ít ra là mặt tinh thần ông giáo cứ nghĩ mà đau mà hận Mùa x u â n năm n t g n giáo cứ Hưng, t c d ư ơ n g Ngọc Mai, t h e o chiến dịch Hồ Chí m i n h t i ế n về Sài Gòn, q u â n giải phóng tiến như vụ bão. địch như rắn mất đầu kháng cự yếu ớt rồi bỏ chạy hoặc buông s ú n g đầu hàng hưng thấy một chiếc xe jeep chứa đầy xăng nằm c h ơ trong đồn cảnh sát anh liền leo lên tự lái ba hoàng và hai chiến sĩ bảo vệ leo theo hưng lái xe jeep dẫn đầu đoàn xe chờ đại đội trinh sát đánh chiếm bộ tầng t a m mưu quân đội việt nam cộng hòa lần này đại thắng thành công tổng thống việt nam cộng hòa là dương văn minh lúc đó ở trong dinh độc lập vội tuyên bố đầu hàng dân sài gòn thật đầu còn bỡ ngỡ sau đó ùa ra với cờ h o a mừng đón đoàn quân giải phóng giữa quốc hưng lái xe ba hoàng ngồi bên phía sau là hai chiến sĩ bảo vệ bồng súng h k xe chạy qua ngã tư bỏ hiền đi thẳng tới đường lê văn duyệt sắp đến chợ hòa hưng thì ba hoàng chợt hỏi hưng anh còn nhớ kim phụng tức thẩm thúy hằng không có chứ hưng gật nghe nói cô ấy đã ly dị với người chồng trước là trung úy hải quân tên tân đúng giờ hằng đang sống với tiến sĩ xuân oánh là thống đốc ngân hàng quốc gia việt nam cộng hòa đó ông này đã giúp cô ấy mở hãng phim thẩm thúy hằng hưng gật gồ chính quyền việt nam cộng hòa trong giai đoạn cuối mời ông ánh ra làm phó thủ tướng mà ông không nhận ông này được đấy gia đình ông ta ở đâu trong một biệt thự gần đây tôi biết nhà trong địa bàn tôi mặc anh cũng muốn vào thăm g ì ghé qua nếu gần đây thì mình vào thăm hàng một chút cả chục năm không gặp rồi với lại tôi cũng muốn gặp ông nguyễn xuân á n h ông võ văn kiệt trước đây có dặn tôi tìm và chưa dụ những tri thức tiến bộ miền nam tham gia chính quyền kinh mạng xây dựng đất nước anh chỉ đường đi n h á bác hoàng gật chỉ tay tới ngã ba quẹo phải và cưa xá lữ gia sai j e p dừng t r ư ớ c một biệt thự màu xanh lá cây ba hoàng nhảy xuống bấm chuông người quản g i a thấy sai j e p có một đội vũ trang ngồi trên vội chạy vào nhà báo thẩm thúy h ằ n g h ấ t h à i bước ra hoàng nói nhanh với hưng để xem cô ấy có nhận ra anh không hằng mở cổng coi bộ c u ố n quýt chào ông chào các ông rồi nhận ra ba hoàng cô mừng rỡ kêu lên À,、ah, anh hoàng dương quốc hưng giở nón cối đội trên đầu ra thẩm thúy h ằ n g nhìn s ữ n g anh rồi thốt lên trời ơi anh mai em tưởng anh mất rồi vừa lúc đó nguyễn xuân ánh bước ra thềm vị thống đốc ngân hàng việt nam cộng hòa lúng túng ái ngại xin lỗi các ông tôi v à nhà có chút việc dương quốc hưng xua tay ông đừng lo cũng đừng ngại chúng tôi là bạn cũ học trung trường chúng tôi tới đây thăm cả hai ông bà hưng tiến lại bắt tay nguyễn xuân ánh đ ầ n đ ư ợ c t h ô n g nhất cách mạng đang cần những chi thức tiến bộ như ông nguyễn xuân ánh lúc đó mới bớt sợ dương quốc hưng nhìn quanh nói vui để xóa đi sự căng thẳng cha n h n bà đẹp quá ta rồi anh nhìn thầm thúy hằng khen lắc đầu mỉm cười phong khỏe không hàng gật đầu và chân chân nhìn ngọc mai anh ấy vẫn nhanh nhẹn và hóm hình như xưa nhưng ốm quá tự dưng nước mắt nàng tràn ra cuối năm 1977 t ư ớ n g trần văn trà nói với thượng úy dương quốc hưng hưng giờ sạch đ ị c h mày ở quân đội làm gì nữa có nghề thì về làm kỹ thuật để xây dựng đất nước hưng lúc đó là cụm t r ư ờ n g cụm trinh s á c h đặc tình f 7 ả y a n h gật đầu cười và giao hẹn tôi có h à m t r í đánh đấm tôi chuyển ngành thì không trở về quân đội nữa đâu nha sau đó dương quốc hưng chuyển về sở lương thực thực phẩm sài gòn năm sau ông xin về quê ở thủ dầu một làm việc phụ trách kỹ thuật chức vụ cuối là giám đốc nhà máy đường bình dương ông đã dốc tâm xây dựng phát triển nhà máy sản xuất vượt chỉ tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu các nhà máy đường trong liên h i ệ p đường hai hiện dương quốc hưng đã nghỉ hưu ông về sống giản dị trong căn nhà cũ của cha mẹ để lại Quý Duy tiểu thuyết vị và vừa các chúng cùng tác bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình ta theo dõi hết tác phẩm dõi